Chuyện ngắn Một trái tim khô Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Thể hiện nhóm Sài Gòn Voice Năm hậu 39 tuổi, hậu gặp một chuyện ly kỳ chẳng dạng trên đường về nhà, qua cua bún bò, hậu bị đâm Thằng cha này giết người mà nhát hít, nhắm mắt đâm hai nhát nhưng chỉ nguấy trúng cái bã dài Thấy hậu đổ gục, người này còn sắm hối một câu, xong quăng dao xuống mương cống chạy mất Sau câu nói ấy, hậu mới thấy mình chết ngắt vết thương lành, nhưng hậu mắc chứng trầm uất, hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Hắn cái cú sốc chết đi sống lại ấy khủng khiếp lắm. Hậu đã khóc suốt tháng đầu nằm viện. Uống thuốc vào thì ngủ thiếp, thức dậy đã thấy nước mắt chảy thành hàng. Như thể hậu đã khóc sảng trong mơ. Tháng thứ hai, hậu giật giờ, nín thinh nín thích, nằm không muốn dậy. Mà đã dậy thì chẳng muốn nằm. Đang ăn thì rớt đũa, hậu thà lấy tay bốc chứ không thèm lượn lên. Rồi bóng một ngày, hậu tỉnh queo, xin bác sĩ cho xuống bếp bệnh viện nấu cháo từ thiện với chị em. Cháu rảnh quá biết làm gì bây giờ. Giỏi dắn, tươi tắn, đến nỗi không ai tin hậu còn bệnh. Bác sĩ nhiều khi còn không dám tin nữa kìa. Nhưng mãi hậu vẫn không nhận ra chồng. Thường nhiều lần lại thăm, hậu ngó lơ, thường nắm tay Hậu quạo quọ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, báo Tôi có chồng mà nghe cho nội, chồng tôi tử tới đàng hoàng chứ không có cà chớ nhau Thường buồn quá, tha thẻo ra về Hôm mới giải phẫu xong, cảnh đời mới buồn ác liệt Khi tỉnh dậy, hậu chỉ biết tê tái hỏi một câu Sao anh đành đoạn giết em? Trời đất ơi, chắc là hết chuyện nói rồi quá Ba đêm thường thức trắng, con mắt trổm lơ, người căng như sợi dây đàn Lặng người theo mỗi tiếng hậu rên, hớt hải khi hậu trở mình Nhưng đến khi hậu hỏi câu ấy, thường mới quỷ xuống, rối rít gọi Em ơi, em à, em sao vậy em, em thấy đâu, chỗ nào hả, đâu anh coi coi Anh đây mà, chồng em đây, không nhận ra anh sao Hậu chỉ nhết một nụ cười tê dại, thấy mình quên thật rồi, điên thật rồi. Cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây là chồng, vậy mà bây giờ nhìn mặt thấy xa lạ, ghê tởm, thấy mình nổ lòng ra, muốn chết quách đi cho rồi. May sau này thường không có đến nữa, vì bận túi bụi thay hậu tiếp nhận chức tổng giám đốc công ty mặt trời, nghiễm nhiên là chủ tịch hiệp hội đồ chơi. Những gì hậu để lại nặng nề hết sức Thường than với nhỏ thỏ Gặp mẹ con, lòng ba đau quá Mà không đau sao được Kỷ niệm tươi rối như mới hôm qua Hai người cùng nhau nấu bữa cơm chiều Cùng nhau sơn lại đôi cánh cửa, sửa hàng rào Cụm nụm trồng hành quanh chậu ớt Buổi sớm chung xe đến công ty vào đấy thì mỗi người một phòng Nhưng ngang qua lần nào cũng búng vô cửa kính chóc chóc Để ngẩn lên ngó nhau cười Hậu đi kiểm tra công việc ở Chi nhánh miền Tây Thường gọi điện thoại theo, ngập ngừng à, Em đang làm gì đó, chỗ ấy mưa nhiều hơn em Cũng không, nhiều Lúc đó hậu đang căng thẳng Vì phát hiện ra một vụ bê bối tài chính động trời Nên trả lời nhắc gừng, lạnh ngắt Phải biết đấy là cuộc trò chuyện cuối cùng, thế nào hậu cũng nói thêm vài câu Em nhớ anh, em yêu anh lắm, thể nào cũng nhắc chuyện tình xưa xanh mướt màu rau muống luộc chấm tương kho Chuyện thường đạp xe chở hậu đi dưới pháo qua những giao thừa Mối tình đẹp nhưng cũng nhiều trắc trở Mấy bận thường tránh đi vì dư luận đồn đãi thường lợi dụng con gái nhà giàu Là mấy lần hậu tất tả giữ người yêu lại Người ta nói gì kệ hả Em tin anh mà Vậy mà bây giờ lạnh lẽo Tan quang như đồng sao bảo Đến nỗi hay tin thường lấy vợ Hậu dững dừng dưng Tỉnh bơi ba khía Lòng chỉ xe đau Khi thấy nhỏ thỏ mặc siêu co Tổi buồn ngồi thúc thích Nó chờ hậu khóc quá trời Chỉ có nước mắt rơi là hi vọng một trí nhớ Một tình yêu Một mái ấm về lại Hậu biết nó nghĩ gì Nên ôm lấy đôi dai nhỏ Bảo Chừng nào con lấy chồng Mày khóc cho con coi Ai mà thèm Buồn ơi Xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi Buồn ơi ta xin chào mi khi tình yêu chắp cánh bay đi ta oh. con nhìn buổi sáng đã lên cao, nghe mùi gió chướng ngọt ngào, thay chỗ u ám như bệnh viện mà trời xanh, trời đẹp như vậy, ở ngoài kia nắng nhuộm đời tươi rực rỡ. Hậu bảo con, sáng bữa nay mẹ xuất viện cho rồi. <cười> dạ, cũng được ạ. Tưởng nói chơi, nhưng hậu ra viện cũng đơn giản như trả phòng khách sạn. mướn sẵn một căn nhà nhỏ như hộp diêm quạt, nằm trong con đường cũng nhỏ. Hậu dọn ngay vào đó Hàng xóm gầy gò ra xe đỡ ít đồ đạc còm nhom Buổi chiều, thỏ chở sách vở quần áo, búp bê lại Mẹ, mẹ chạy tóc cho con đi Ừ, ngồi xuống đây Thiếu con á, mẹ bê bói cho coi Mà, mẹ ơi, con nghỉ chơi với ba rồi Hậu trở lại bệnh viện xin việc. Người ta dành cho hậu một chỗ làm ở khoa ngoại thần kinh. Công việc đơn giản chỉ quét dọn và săn sóc bệnh. Nhưng những người trước bỏ việc vì sợ. Hậu thì thấy chỗ này dễ thương chứ. Đi qua căn phòng cũ, nắng dẫn trên dên đeo ngoài cửa sổ, nghĩ tức cười. cười. Sao mình có thể ở đây từng ấy tháng trời vậy cà? Để kết bạn với đám người buồn cười, một cậu nhóc múa mai dèo dèo, nhoẻn miệng cười với hậu. Chị nhục na ngơ. Yo girl. Chị nhục. Một phụ nữ trạc 30, chín năm trời dắt qua lá trên đầu thi hoa hậu, rất ngay phần ứng xử. Dạ trước hết á Em xin cảm ơn các đấng sinh hành Sao nó cảm tạ ba má nó đẻ em ra Cảm ơn anh chị em Cô bác bà con trò sớm Cảm ơn quý khán giả đó ủng hộ cho em <cười> Một anh chàng làm thơ không hiểu nổi Nhiều lúc giảng thơ cho hoa hậu nghe Tự mình ngất ngư cười. cười Em đẹp nhất đêm nay rồi đó Em gái một con trong mòn con mắt Con anh á Anh trai một mắt nhìn đứa con con em ơi <cười> Một ông đẹp người Hiền hậu Lên cơn thương nhớ vợ mới xé quần áo Có lần ông lẻn ra ngoài Trèo lên lan can tầng 4 ngó xuống sân Gọi vợ hời hời Hậu dịu dàng kêu Xuống đây với em mình ơi Ông trở xuống Ở chuồng tồng ngồng Ôm hậu vào lòng Ông khóc Hậu cũng khóc Trong vòng tay ấm mà nghe mình lạnh ngắt khóc cho một trái tim đã chết ngüẻ cùng nẻo, chết ngay ở cua bún bò, ngay sau khi thằng trai giết mướn rung rẫy bảo. Đừng, đừng, đừng oán tôi nghe, cô oán thằng chồng bà đi. Trong một thoáng, hậu sâu chuỗi lại các sự kiện, chồng mình, khoản tiền thất thoát, cô kế toán trưởng chi nhánh miền Tây, những lời đồn đại mà trước giờ hậu chẳng tin. Hậu nghe tim mình dở bụp ra, dày đành đạch rồi nín luôn. Sao coi phim thấy cảnh hiếp đáp éo le cũng không thương không khóc nữa. Hoàn cảnh ấy thì sức mấy mà đau lòng bằng mình. Có lần đi chợ gặp thường, Hậu ung dung chào hỏi, xong đứng đứng ná ở đấy, trong tim nó có lồm cồm ngồi dãy nhói chơi, nhưng không ăn thua. Nó lặn như tờ Trái tim đã mắc chấn vậy Nên tội mấy ông đi qua đi lại tán tỉnh tòm tem Tôi thương em quá chừng <cười> Thương thiệt không á Lúc trước tôi bị điên á nghe Ai nghe nói cũng sửng sốt Chạy dài Dù có tiếc hùi hụi Chắc lưỡi than Đẹp vậy mà điên Ờ, ổn ghê á Nhưng tưởng tượng thử coi Hai người đang ngủ Bỗng dưng vợ bật dậy lấy dao kề cổ ta Cười khà khà Quá ớn Chỉ nhâm còn lại Nhâm cười, <cười> Ai cũng có một thời điên Vì quá sung sướng Quá khổ đau Vì danh vọng Nói tới đây nhâm thẳng thốt cúi đầu Tôi đã có lần điên vì tiền Lúc đó Con gái tôi đau nặng lắm Ờ Mà Nhâm không sợ thì sao Tôi đi là quên chồng tút luốt á <cười> Tôi sẽ làm cho cô Hậu nhớ tôi hoài Mà có vẻ như Nhâm chẳng làm gì thì Hậu cũng nhớ Cũng hay nghiêng ngó người ta Nhâm ở kế bên thì Hai nhà chung dách Mới đầu hậu không thấy mặt Chỉ nghe tiếng cơm sôi, tiếng đập mũi Và những cái thở dài sao sát như lá rụng hoa rơi Thằng cha nào mà coi bộ đời cũng buồn Hậu nghĩ đến nỗi không nghe tiếng con nít cười Tiếng đàn bà cào nhào chạy rạo Một bữa hậu mở cửa ra Đá nhầm nhâm nhậu sai nằm ngủ đại dưới thềm Kỳ cục thiệt Không hiểu sao hậu thản thốt, nghe tim nhói lên một cái Chết cha, mình với thằng cha này có duyên gì mà gặp ở đây ta Nhâm thì tin là có duyên phận Bởi nhìn hậu nhâm thấy thương như gặp ở kiếp nào, hồi nào Mỗi chiều về, thấy mẹ con hậu ngồi trước cửa nhổ tóc sâu Nhâm thấy lòng êm đềm như cỏ Cứ muốn ngồi gần đấy cho đủ một chòm hạnh phúc Để bình yên nhả khói thuốc lên trời Nhâm thương cả nhỏ thỏ Một lần nó bước qua khi nhâm mới vừa ngủ dậy thản thốt, bàn hoàng Con ơi! <cười> nhâm kêu lên hai tiếng con ơi Để rồi bẻ bàn nhìn nhỏ thỏ cười Nụ cười đó, con gái nhâm không bao giờ có Thương nhâm, nó chỉ thiêu thiểu gượng nhét môi Mỗi khi chuẩn bị vào phẫu thuật Rồi tới một ngày, nó thôi không cười được nữa dù là một cái cười thiêm thiếp, xanh leo lét như mộng mị chim bao. Nó đi rồi, nhâm nhậu suốt tháng sau, định là sẽ nhậu hết nửa đời còn lại. Đỡ hết biết, một ngày kia mẹ con hậu đến, chui vào cái hộp kế bên, cười giòn. Họ còn kéo ra sàn nước, chỗ tắm giặt chung, con xối nước cho mẹ gội đầu, hình ảnh ngọt ngào vô phương. Nhâm phụ hồ ngoài công trường, mong ngài qua mau, chạy về nhà có khi chỉ để coi hậu ngồi giặt áo. Nhỏ thỏ cười, kéo hậu lại thông báo tin buồn. Mẹ, ông đó hả? Mê mẹ quá trời luôn. Ờ, mà ông coi bộ hiền hen Tại đời cũng buồn quá. Đẹp trai, mũi cao. Nhưng để rau tóc dài quá, dọn lên sẽ đỡ hì hợm hơn con hen Dạ, hơi bê bói. Bằng chứng là hả? Bà đâu ngủ đó hả? <cười> con người có vẻ phức tạp. Vì chơi với mấy người cũng có vẻ phức tạp đó mà con Cái thẹo dưới cầm quá ấn tượng Gặp một lần chắc là khó quên Nhưng cái tâm lương thiện Con thấy sao? Mẹ thấy sao? Hậu nói với vẻ như đã biết rành Hai mẹ con bình luận như đang đứng trước mái giặt sắp mua về Sau đó là một mùa mưa dài Chuyện của Nhâm với Hậu không có biến động gì lớn Cũng đi qua đi lại Cũng bệnh rịnh trong lòng Cũng giả đò kiếm chuyện nói chơi Nhưng thay vì trong bối cảnh nắng ngột cả người Bây giờ hai người nhìn mưa rơi Nhìn nước bò lên ngập đám cỏ đằng trước Mấy con cá nhỏ đũng đỉnh lội tới lội lui Thọ lỏ nhứng con mắt coi lũ người ta chẳng ra gì Nước tràn vô nhà ngập nửa ống chân Bèo qua dâu trôi bồng bền chân giường Đi làm về nhâm qua nhà thì hủi tác Bữa sau nước lại chảy vào Hậu cứ ngồi trên giường đi, rồi bôi thuốc lên mấy chỗ nước ăn <cười> Cảm ơn anh, có đám trẻ lội bụng sủm đi qua hát rằng Ước gì mình đừng ngăn cách, ước, ước gì nhà mình chung dách, Anh khóe tường thu thí giới em <cười> còn nít nhà ai mới tí tuổi đầu mà quỷ quái quá hả <cười> Tôi tháo giấc thiệt à cô hậu Câu này hậu coi như là lời tỏ tình Thì đã là lần thứ năm rồi Tính luôn một bữa đòi góp gạo nấu cơm Cũng một bữa đòi trả tiếp tiền nhà Một bữa nhỏ thỏ bị đứt chân Mà mắc cỡ không cho nhâm cổng Nhâm gắt Thì cháu cứ coi tôi như cha Phải chi chúng ta ở chung nhà chắc là vui lắm ha Đó là một bữa gió buồn thiệt buồn Vui gì? Chuyện tình này chắc bỏ lửng lơ như vậy thôi Hậu vẫn nói cái câu Nhâm đâu có hiểu nhiều về tôi Để thay lời từ chối Bởi hậu gật đầu Hẳn nhiên hai người sẽ lấy nhau Sau bữa tiệc nho nhỏ Sẽ là đêm động phòng Chứ còn cái gì nữa Nhâm sẽ phát hiện ra hậu Có một cái thẹo lớn trên vai Thế nào Nhâm cũng hỏi tại sao Mà hậu không nghĩ ra được câu chuyện gì Để nói kể sự thật rằng một bữa đi qua cua bún bò hậu bị đâm, sợ nhâm sẽ đau. Tuần Trăng Mực chưa bắt đầu đã liệm buồn, giở cười, giở méo. Nhiều khi không thể tin được, làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng vậy. Nghĩ đời thiệt mắc cười, sao biết nhau ở đây để thương nhau đến mức này. Để rồi nhận ra lúc trước đã gặp gỡ một lần Ở cô bún bò Trong một tối đèn thì u ám vàng giọt Mà cái dạch sắc lạnh của con dao Lại lé lên Mùa xuân vừa đến Hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến Thấy màu áo mới vì anh Nguyệt cho ngày tháng nhận chuyến quen vẫn trong ánh mắt em đầy nhiều về ai là anh lạnh như những giờ em đứng chờ trong một mình lặng lăng ướt lệ trong mưa vì anh 유 tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lặng quên nơi cuối đường có em giang chợ Nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa phan tàn lãng quên, nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh.